chúng ta sẽ đến với c h ư ơ n g đấy là quyết định của lâm lộ trọng thì ở phần trước chúng ta đã thấy đấy là、um, nhân vật chính của chúng ta lâm vân đã trả thù được cái tên lâm khải kia đánh cho hắn trở thành người tàn phế nhưng cũng qua phần trước thì chúng ta thấy là lâm vân là một người khá là thoáng tính nếu không muốn nói là dễ dãi và hơi x ò e x ò a khi mà những việc mà hắn bỏ qua ví dụ như là trên người hắn không có tiền và ngay cả cái ví rồi sợi dây chuyền rất quý giá của hắn cũng như điện thoại thì đều nằm trong túi áo khoác mà cô làng tô tịnh như cái đang mặc tuy nhiên hắn lại không bằng mọi cách lấy lại mà lại tìm những con đường khác để có thể thể thể giải quyết vấn đề ăn uống trước mắt thì có thể thấy đây là một người khá là dễ dãi và như vậy thì chúng ta có thể dễ dàng suy đoán nếu mà lâm vân sau này có cô gái nào tỏ tình thì chắc là hắn cũng ok luôn cho nên là mình à ra cắt dự đấy là bộ này thì lâm vân sẽ đâu đấy có khoảng tầm bốn năm chục cô người yêu gì đấy à, sẽ được đóng gạch túi bụi gọi là vác đèn pin đi khắp nơi lâm vân ăn no nê xong mới rời khỏi căng tin của công ty khi nê ra nhìn thấy người của bộ phận nhân sự dẫn theo trung khiết tới dùng cơm hắn có chút xấu hổ đáng ra vừa rồi mình phải mời nàng ta đi ăn cơm mới đúng chào em thủ tục đã làm xong chưa lâm vân tranh thủ thời gian hỏi trung khiết để bày tỏ rằng mình không có quên nàng chào anh lâm phó phòng em làm xong thủ tục rồi rất đơn giản cám ơn anh trung khiết thấy lâm vân chỉ qua loa vài câu phỏng vấn mình rồi vội vàng rời đi còn tưởng rằng hắn có chuyện gì quan trọng hiện tại xem ra chỉ là vội tới căng tin dùng cơm trong lòng quả thực không biết nói gì cho phải lâm vân trở lại văn phòng gọi điện thoại cho đường tử yên muốn hỏi số máy của tô tịnh như nhưng đường tử yên vừa nghe thấy lâm vân hỏi số điện thoại của tô tịnh như liền lấy cớ là cũng lười lấy mà trực tiếp cúp điện thoại luôn lâm vân thấy không cách nào liên lạc được với tô tịnh như đành phải chào tạm biệt trình lệ rồi rời đi đã không gặp được tô tịnh như thì ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa rốt cuộc là xảy ra chuyện gì lâm l ộ trọng ngồi ở phòng khách nhìn lâm viễn trương lời nói mang theo một chút tức giận hiện tại mình có mặt ở phần giang lại có kẻ dám đánh gãy chân tay con cháu của lâm ra ngay trước cửa nhà Lâm lộ trọng cũng ngày hôm qua lâm lộ trọng lần nữa tới phần giang là vì có một hội nghị được cử hành ở đây chẳng những lâm lộ trọng phải tới mà nhiều quan lớn trung ương cũng phải tới cho nên mãi tới sớm chiều hôm nay ông ta mới tới được sơn trang hoàn hồ trọng thúc cháu đã phái người đi điều tra hiện tại lâm khải vẫn không nghĩ ra người kia là ai tên bảo tiêu kia cũng không nghĩ ra được cái gì cháu đã xử lý y lực lượng cảnh sát của phần giang đã được điều động để tra rõ chuyện này cháu tin tưởng một khi có kết quả ngay lập tức họ sẽ thông báo cho chúng ta lâm viên trường cẩn thận trả lời ừ đánh tiểu khải trọng thương như vậy có thể thấy tên hung thủ là người tâm ngoan thủ lạt nếu không phải là các gia tộc đối đầu với lâm gia thì dò cha xem tiểu khải có đắc tội với ai không một khi cha g i a bất kể là thế lực nào lập tức phải san bằng lâm lội trọng có chút mệt mỏi đối với thế hệ con cháu tiếp nối của lâm gia ông ta đã rất thất vọng rồi tốt xấu gì lâm gia cũng là một cổ võ thế gia vậy mà tới thế hệ của lâm khải không có một đứa nào lên hồn không ngờ lại bị lưu manh đánh cho tàn tật ngay trước cửa nhà nếu là một người có chút khí hoặc là nghị lực thì chỉ cần học lấy hai ba phần võ học truyền thừa của lâm ra thì cũng không đến nỗi rơi vào tình trạng thảm hại như vậy trọng thúc lâm viễn trường muốn nói điều gì nhưng lại không biết mở miệng thế nào có chuyện gì cứ nói thẳng đi nơi này cũng không có ai thấy lâm viễn trương do dự lâm lộ trọng c â u mày nói là như thế này hôm nay chúng ta phát hiện tống duy sơn ở kinh thành mang theo các thành viên trung tâm của tống gia và các tinh anh thuê chọn một cái máy bay đi tới phần giang hơn nữa tống hoàng ở phụng tân cũng mang theo toàn bộ thành viên nòng cốt tới phần giang hiện tại bọn họ đã tập trung ở biệt thự tống huy thuộc khu biệt thự cảnh thành cháu suy đoán là việc này có liên quan tới ngũ thải phỉ lâm viễn trương nói ra suy đoán của mình nghe lâm viễn trương nói vậy lâm lộ trọng suy nghĩ cẩn thận một lúc sau đó cười lạnh nói tống gia thật là giỏi tính toán không ít tới còn dùng một chiêu khổ nhục kế và đánh cháo này quả nhiên là liên hoàn kế lợi hại nói xong lâm lộ trọng l à cảm thấy không đúng đã như kế sách thành công thì vì sao phải kéo dài tới tận bây giờ tống gia mới tới phần giang tống cách và tống duy sơn muốn làm trò c h ố n g gì trọng thúc thúc cho rằng đây là kế sách của tống g i a sao viên mũ thải phỉ được hộ tống kia là giả và bị cướp đi cũng là giả sao lâm viễn trường nghe xong thúc thúc suy đoán liền có chút kỳ quái hỏi hẳn là như thế lần trước viên ngũ thải phỉ mà tống gia hộ tống h kia chắc là giả vì vậy mà bọn họ cướp lấy đi chỉ là đồ giả mà thôi nhưng vì sao tống gia lại cầm ngũ thải phỉ thật trên tay đến tận hôm nay mới tẻ tụ ở phần giang thì ta nghĩ không ra ngũ thải phỉ đã không bị cướp đi thì nói rõ tống gia lúc ấy nhất định đã giao cho kẻ khác hộ tống có thể khiến tống duy sơn tin tưởng m à giao nhiệm vụ hộ tống hàng thật thì khẳng định phải là người của tống ra tống duy sơn cẩn thận phân tích mọi khả năng không thể không nói ông ta suy nghĩ cẩn thận hơn lầm viễn trương nhiều còn có trọng thúc đoàn thời gian trước chúng ta t r a ra được con gái của tống duy sơn là tống lôi ở phần giang cùng lúc với thời điểm đấu giá viên ngũ thải phỉ kia nhưng cô ta ở đó chỉ là đi tham dự một hoạt động của trường học mà đêm hôm sau tống lôi lại đi xa lửa tới phụng tân Kỳ quái là vừa tới phụng tân thì cô ta lại trở về phần giang lâm v i ễ n trương nghe thấy lâm lộ trọng phân tích như vậy liền nói ra kết quả điều tra của mình à còn có chuyện này s a o nói như vậy có thể lúc đó tống già đã giao ngũ thải phỉ cho tống lôi sau đó tống lôi lại đi tới phụng tân không sai nhất định là vậy một bên là cho tống lôi hộ tống hàng thật một bên lại phái người đưa hàng giả đến yến kinh thật là giỏi tính toán thực sự là giỏi tuy nhiên vì sao tống lôi lại quay về phần giang đây Lâm lộ ngũ lần nữa, Lâm vào tư. Thật lâu là trầm đầu nữa hắn ngẩn nói Chuyện này khẳng định là có nguyên nhân khác, Nhưng chúng sau ta mới vào tư Thật khác có c n không cần g phải tài r a thêm l m gì Ngũ t à phỉ đã ở trong tay tống gia cho dù có điều tra thêm cũng không có tác dụng nếu như ta đoán không sai thì ngày mai tống gia sẽ đàm phán với gia tộc ruth w e l l lâm gia nên tận lực làm tốt quan hệ với tống gia đừng gây hiểm khích với bọn chúng tống gia đã muốn hưng thịnh rồi ai tống gia quả thật là có nhiều nhân tài lâm lộ trọng nói xong liền thở dài có thể thấy được người của tống gia mạnh hơn người của lâm gia nhiều lắm lâm viễn trương đỏ bừng mặt đương nhiên yên hiểu ý của tống thúc nói về năng lực mình cũng không thể so được với tống duy sơn mà mấy đứa con của tống duy sơn cũng giỏi hơn mấy đứa con của mình nhiều lâm lộ trọng lại suy nghĩ một lát nói với lâm viễn trương viễn trương hiện tại lâm gia không thể so với trước cháu phải nhớ kỹ đừng cho để con cháu lâm gia đi ra ngoài kiêu ngạo tận lực mà an p h ậ n ta cũng chỉ còn thời gian có hai năm cần mà tranh thủ kéo thêm m ì n h hữu chứ đừng kết thêm kẻ thù một khi thương thế của lâm khải tốt hơn lập tức hỏi nó xem là thần thánh vương nào dám ức hiếp người của lông ra chúng ta ă n phận nhưng không có nghĩa là sợ phiền phức điểm ấy thì cháu phải nhớ kỹ còn có đứa con có đầu óc vấn đề kia của cháu thì nhanh chóng tìm về đi không thể để cho người của lâm ra ở bên ngoài gây chuyện có lẽ chỉ một chút sai lầm thôi cũng có thể phá hủy tâm huyết nhiều năm của chúng ta lâm lộ trọng nói xong lần nữa dựa người vào ghế không biết là đang suy nghĩ gì lúc này tô t ị n h như ngô ngác ngồi trong phòng tối hôm qua trở về gặp phải phụ thân tuy bị giáo huấn một trận nhưng tô t ị n h như không để trong lòng có thể đi ra ngoài ăn cơm với lâm vân lại được đi bộ cùng hắn một lúc thì nàng đã thỏa mãn rồi chỉ là không nghĩ tới phụ thân lại cấm túc mình không cho phép ra ngoài chuyện của công ty đã chuyển giao cho bác hai mình xử lý là tô thiết quản lý hơn nữa phụ thân còn yêu cầu mình trở về yến kinh phải trở về yến kinh t ô tịnh như đương nhiên không muốn kỳ thực đối với việc bị cấm túc t ô tịnh như thấy không sao cả chỉ là đêm qua mặc kéo khoác của lâm vân lại quên trả lại cho hắn hiện tại thì cũng không biết hắn ở đâu thở dài một tiếng cầm cái áo của lâm vân trên tay trong nội tâm chỉ muốn có là được cảm giác ở bên cạnh hắn nàng định giặt cái áo này của lâm vân nhưng chỉ sợ là sau khi ghệt xong thì hương vị bên trong sẽ không còn lấy ra đồ vật trong túi áo khoác một cái điện thoại di động đời mới nhất xem ra khá là đắt tiền một cái ví rất phình t ô t ị n h như âm thầm buồn cười trong lòng tự nhủ lâm vân này thật là có cá tính lại để nhiều tiền mặt trong túi áo như vậy hiện tại có rất ít người làm như hắn hơn nữa nhìn cái ví phình lên như vậy thì bên trong chắc là không ít t ô t ị n h như hiếu kỳ muốn nhìn xem lâm vân để bao nhiêu tiền mặt trong ví ra tuy nhiên vừa mở cái ví nàng liền ngây dại không ở bên trong toàn giấy là giấy còn có ghi chữ ở bên trên chẳng lẽ hắn không có tiền để dùng s a o chẳng lẽ tự yên chưa có đưa tiền cho hắn đúng rồi tự yên nói là chuyển tới tài khoản của công ty chẳng lẽ lâm vân không có đi lấy tiền nếu như không lấy số tiền đó mà tiền lương của hắn còn chưa phát có lẽ hắn không có nhiều tiền đúng rồi tối hôm qua ăn cơm mình cũng quên không trả tiền chắc là hắn đã trả trong suy nghĩ của tô tịnh như số tiền của công ty đưa lâm vân tùy tiện dùng thế nào thì dùng có dùng hết cũng không sao lại tiếp tục sờ vào cái túi bên trong cuối cùng mới lấy ra được một trăm nguyên tiền mặt và một cái thẻ ngân hàng sam ra trên người hắn vẫn có chút tiền nhưng không nhiều lắm vậy thì dùng cái ví da chứa nhiều tờ giấy như vậy để làm gì là vì mặt mũi sau anh chàng lâm vân này cũng thật là bây giờ còn có ai giả vờ để nhiều tiền trong ví da như vậy nữa nhưng lâm vân không phải là người thích sĩ diện như vậy à mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm hắn cẩn thận để c á i túi tiền và điện thoại sang một bên lục xem trong túi áo khoác còn gì nữa không lần này thì lục được một cái vòng cổ chế tác rất tình m ỹ thoạt nhìn thì nó giống như làm bằng gỗ nhưng lại không giống trên vòng cổ còn t à n mát ra một vòng sáng nhàn nhạt, nhạt làm cho người ta cảm thấy yên tĩnh mà cao quý mà vòng sáng của cái vòng cổ hình như chỉ có thể cảm giác ra chứ không nhìn thấy được bằng mắt thường trên đời lại còn có cái vòng cổ như vậy s a o nó được làm ra như thế nào vậy thực sự là đẹp t ô tịnh như vừa cầm cái vòng cổ trên tay thì liền biết là mình đã thích nó nàng đã từng nhìn qua vô số châu báu và vòng cổ quý giá nhất trên thế giới nhưng so với c h i ế c vòng cổ này chúng không tính là gì không ngờ lại có cái vòng cổ tinh mỹ hoàn hảo như vậy bàn tay cầm vòng cổ của tư tịnh như đã run rẩy vòng cổ này mang theo lực lượng tinh vân nhàn nhạt khiến đáy lòng nàng như dâng lên một sự yên tĩnh đủ các loại phiền não rõ ràng đã biến mất trên vòng cổ này còn có mùi của lâm vân chẳng lẽ đây là vòng cổ của lâm vân s a o n h ư n g hắn là con trai mà cái vòng cổ này là dành cho nữ mà rốt cuộc là chuyện gì đây nếu đeo cái vòng này lên cổ có thể tưởng tượng được làn r a ở cổ nhất định sẽ tản mát ra vầng sáng mê người tô tịnh như biết cái vòng cổ này không phải của nàng cũng không phải là đưa tặng cho nàng nhưng vẫn không cự tuyệt được sức hấp dẫn của nó nhẹ nhàng cầm lấy cái vòng cổ muốn đeo lên cổ mình nhưng nàng thực sự rất muốn nhưng vừa mới đưa chiếc vòng tới gần cổ thì đột nhiên sững sờ nàng rõ ràng cảm giác được chiếc vòng cổ này đã có người đeo qua hơn nữa còn là một nữ nhân vô cùng yêu mến cái vòng thậm chí tô tịnh như còn cảm nhận được sự cố chấp và lưu luyến của nữ nhân kia với chiếc vòng nữ nhân kia là ai đã yêu mến cái vòng này như vậy thì vì sao ở lại ở trên người lâm vân cảm giác của mình gần đây đều rất chính xác tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ lặng lẽ bỏ chiếc vòng xuống sắc mặt tô tịnh như có chút trắng nhợt ra vòng cổ này ở đâu ra tại sao mình chưa từng nghe nói có nơi nào sản xuất ra cái vòng cổ như vậy mà nhìn hạt trâu và sợi dây màu xanh nhạt kia có vẻ như không hợp nhau sợi dây vòng này thì nàng biết không phải là sợi dây vòng đắt tiền gì nhưng khi bỏ thêm năm mươi hai hạt trâu này vào nó liền trở thành một cái vòng cổ hoàn hảo lâm vân hắn lấy chiếc vòng cổ này ở đâu chiếc vòng cổ này đã có nữ nhân nào đeo vậy nữ nhân đó quả thực là một nữ nhân hạnh phúc nhưng vì sao là cái vòng cổ mê người như vậy lại không đeo trên người mà lại đặt trong túi áo của lâm vân nàng ta có quan hệ gì với hắn tay của t ô tịnh như lại run lên nghi tới quan hệ của nữ nhân đó với lâm vân nàng thiếu chút nữa đánh rơi cái vòng cổ xuống đất sắc mặt càng thêm tái nhợt vài ngày rồi hàn vũ tích không đi làm nàng không có tâm tình gì để tới công ty làm việc nhưng hôm nay trong một tích tắc nào đó nàng cảm nhận được hình như mình đã mất đi liên lạc với cái gì đó tâm thần kẽ giật mình đứng lên tại sao lại có cảm giác này là do mấy ngày nay tinh thần mình không ổn định s a o lắc đầu rót một chén nước sôi uống v à i ngụm mới cảm thấy khá hơn một chút mình đã mất đi nhiều lắm vòng cổ đã mất lầm vân cũng đi còn có cái gì lại sắp mất đây đột nhiên nhận ra mình đã không có gì nữa ôm cái gối dựa vào trong lòng trong nội tâm có chút an ủi có lẽ là còn có cái gối tỉ tỉ không tốt rồi bác cả v à cha thương lượng bảo chị về để thành thân hình như là tần g i a ở kinh thành chủ động tới cầu hôn hàn vũ tích đang thất thần thì vũ đình đột nhiên đẩy cửa đi vào câu đầu tiên đã khiến cho khuôn mặt hàn vũ tích càng thêm trắng b ạ c h vì cái gì hàn vũ tích nhìn chằm chằm vào hàn vũ đình mà hỏi nhìn ánh mắt có chút lạnh như băng của t ỷ t ỷ hàn vũ đình cúi đầu lẩm bẩm thực xin lỗi t ỷ t ỷ là em không cẩn thận nói việc chị đã ly hôn cho mẹ cái còn chó đẻ này hàn vũ tích và hàn vũ đình không phải là do một mẹ sinh ra mà là chị em cùng cha khác mẹ mẹ của hàn vũ tích đã qua đời lúc nàng mới vài tuổi khi đó nàng còn nhỏ cho nên không biết nguyên nhân vì sao mẹ qua đời hàn vũ tích đã từng hỏi phụ thân mấy lần nhưng đều bị phụ thân quát mắng chỉ nói là do mẹ mình mất sớm trong tay của hàn vũ tích chỉ có một bức ảnh đã ố vàng của mẹ đây là do tiểu cô trộm được mà đưa cho nàng vũ đình em cảm thấy như vậy rất vui s a o vũ đình chị chưa có ly hôn chị vĩnh viễn sẽ không ly hôn đúng vậy chị có giấy ly hôn nhưng chị chưa có ký cả đời này chị cũng không ký vào đó chị giữ lại tờ giấy đó là vì phía trên còn có chữ của lâm vân chị yêu lâm vân chị sẽ không rời bỏ anh ấy anh ấy đi rồi cho dù là tới tận cùng trời cuối đất chị cũng phải tìm ra anh ấy nếu anh ấy đã chết chị cũng sẽ chết theo anh ấy vũ đình em trở về nói với phụ thân bảo ông ấy coi như chị đã chết chị đã chết từ ba năm trước rồi hàn vũ tích nói xong sắc mặt càng tái nhợt nhìn tỷ tỷ nói xong liền vọt tới phòng của mình đóng cửa lại thậm chí bên trong còn truyền thấy tiếng khóc hàn vũ đình đã cực kỳ hối hận hối hận là mình không nên nói chuyện tỷ tỷ đã ly hôn với mẹ hiện tại khiến cho chị ấy thương tâm như vậy là lỗi của mình nhưng nàng tuyệt đối không ngờ tỷ tỷ l ạ i chính miệng nói rằng chị ấy yêu lâm vân ở phần giang sơn trang vọng nguyệt lý hiến nghiệp đang ngồi cùng với anh cả của mình lý hiếu thành bởi vì ngũ thải phỉ lại xuất hiện trong tay của tống gia hơn nữa còn biết ngày mai tống gia và gia tộc r o t h w e l l sẽ đàm phán ở nhà hàng quốc tế mỹ châu cho nên lý hiếu thành cũng là cùng ngày ngồi máy bay tới nhà của lão tứ ở phần giang chỉ chậm hơn tống duy sơn có năm tiếng đến nơi y liền vội vàng thương lượng đối sách lão già tống duy sơn này quả nhiên dạo hoạt chúng ta đều bị lão tà đùa d ẫ n lý hiếu thành vừa ngồi xuống nghe xong lão tứ báo cáo liền đoán ra được đây là kế dương đông kích tây của tống gia trong lòng thầm than là tống duy sơn thật biết nhẫn nhịn đợi tới bây giờ mới liên lạc cho gia tộc r o t v w e l l anh cả chuyện này có khả năng không đơn giản như vậy em phỏng chừng còn có nguyên nhân khác trong đó lý hiếu ngập ngay anh cả nói vậy liền phát biểu ý kiến sao chẳng lẽ còn có việc gì ta chưa biết lý hiếu thành thấy lão tứ nói vậy vội vàng hỏi căn cứ và điều tra của chúng ta mới biết lúc ấy con gái tống duy sơn là tống lôi cũng ở phần giang càng xảo hơn là lúc ngũ thải phỉ bị cướp đi cô ta đồng thời đi phụng tân hơn nữa trong tình báo còn nói là con trai thứ hai của tống d u y sơn tống hoàng cùng ngày cũng đi phụng tân nhưng có điều kỳ quái đó là hôm sau tống lôi lại trở về phần giang mà tống hoàng thì không về mãi cho tất trưa nay hắn mới trở về lý h i ê u ngập kệ lại những tin tức mà mình mới điều tra được h ừ việc này nhất định có liên quan tới ngũ lại thải phỉ lão giả hỏa này cũng có chút tầm cơ làm việc khiến người ta không biết đâu m à lần Qua việc nhưng à y Tống t Gia có ể nhờ lên. phất đó mà phất lên. Xem t lúc ra r ớ c c h ú ta giải trừ Tống chút Thành giữa danh giải vàng, Nhưng sinh và tống Lôi là có chút hơi vội vàng, lý Hiệu hôn nói. ước có và là Lý em cảm thấy trong chuyện này khẳng định là có vấn đề sau khi tống lôi trở về phần giang thì tống gia liên tục điều tra băng ghi hình ở nhà ga do tưởng là ngũ thải phỉ bị cướp đi cho nên chúng ta không điều tra chỗ đó chỉ cho rằng người cướp đi ngũ thải phỉ muốn ly khai phần giang không thể dùng xe lửa rời đi em còn vụng trộm cười nhạo cách thức xử lý của tống gia lý hư u nghiệp nói tiếp vậy à lý hư u nghiệp nói vậy lý hư u thành liền lâm vào trầm tư sau một lát liền ngẩng đầu lên hỏi vì sao về sau thì sao buổi sáng hôm nay người của chúng ta điều tra được tống lôi trên đường cái gọi người khác là chồng hơn nữa người kia cũng thừa nhận làm cho người ta khó hiểu chính là cái người tự nhận là chồng của tống lôi kia còn ở trên đường nói là vì tống lôi không muốn cùng giường với hắn còn thông đồng với tiểu bạch kiếm ở công ty cho nên mới bỏ đi cuối cùng khi tống lôi thừa nhận sai lầm người kia mới theo tống lôi rời đi nhưng chúng ta biết rõ là tống lôi chưa có kết hôn đến việc làm còn chưa có lý hiếu nghiệp báo cáo lại tình báo điều tra hôm qua lại có chuyện này s a o lý hiếu thành cũng hồ đồ rồi tống lôi đã kết hôn hay chưa thì một gia tộc như lý gia làm sao lại không biết không quan tâm cho được đến bọn họ còn không biết thì tống lôi chắc chắn là chưa kết hôn hơn nữa khi tống lôi trở về còn tới nhà ga tìm băng ghi hình ở đó vài ngày nếu chỉ là đóng kịch chỉ cần một ngày là được v ũ n g hồ phái người điều tra băng ghi hình cũng không nên là tống lôi nói như vậy chẳng nhẽ tống gia đã từng đánh mất ngũ thải phỉ mà đã bị mất thì làm sao có thể tìm được về lý hiếu thành càng nghĩ càng khó hiểu sau khi người thanh niên kia chia tay tống lôi không tới ba giờ thì toàn bộ người của tống gia đã hộ tống tống lôi về khách sạn rồi sau đó tin tức ngũ thải phỉ xuất hiện và tin tức ngày mai gia tộc r o t w e è l đàm phán với tống gia được truyền ra lý hữu nghiệp nói xong kết quả kiểu điều tra sau đó nhìn anh cả lý hữu thành còn có một việc đó là đêm qua con thứ ba của lâm viễn trương lâm khải bị người ta cắt đứt chân tay ngay lối ra vào nghe nói hung thủ cũng là một người trẻ tuổi không mặc áo khoác chỉ mặc áo sơ mi hình như hung thủ đó có điểm giống với người thanh niên trên đường mà tống lôi gọi là lão công lý hữu nghiệp nói ra một tin tức tình báo khác lập tức điều phái tinh anh đi điều tra người trẻ tuổi kia vô luận thế nào cũng phải bắt hắn về đây chuyện này ta giao cho ngươi hiếu nghiệp à đúng rồi bảo yamada cũng đi theo luôn lý hữu thành lập tức làm ra quyết định y linh cảm được người thanh niên trẻ tuổi kia chính là mấu chốt của vấn đề tuy đã không có khả năng lấy được m ũ thải phỉ nhưng không thể không biết rõ ngọn nguồn câu chuyện nếu như người trẻ tuổi kia chính là hung thủ đả thương người của lâm gia vậy thì y có thể lợi dụng chuyện này mà hợp tác với lâm gia một phen thế anh cả nói xong liền suy tư lý h i ế u nghiệp thức thời xoay người ra ngoài để an bài trong lòng tự nhủ anh cả chắc rất muốn bắt người thanh niên trẻ tuổi kia ngay cả nhân vật số hai của lý gia là yamada cũng được phái đi yamada là một ninja đã từng ở hoa hạ quốc học tập rất nhiều môn võ thuật thậm chí y có liên quan tới một vài gia tộc cổ võ đồng thời ninja cũng là những nhân vật khá là lợi hại nghe nói rất nhiều cao thủ lợi hại hơn họ thế nhưng nếu gặp phải bọn họ đều không may mắn mà thoát khỏi h u ố n chi yamada còn là cao thủ trong đám ninja h đó lâm vân đi ra tòa nhà kim thành biết rõ muốn gặp tô tịnh như là có chút khó khăn hắn muốn về phụng tân nhưng trên người hiện tại không còn một cắc x a m ra đành phải ngồi trên nóc xe lửa đi tàu chùa mà về thôi ai càng sống là càng đi xuống thế này đi qua một quán bar có ghi chữ thiên thượng nhân gian lâm vân không kìm lòng được mà nhìn mấy c h ữ cái sáng trưng này hắn trước kia hay đi tới nơi này thì phải tức là lâm vân trước khi chết á lâm thiếu ra ai lâu lắm rồi không gặp ngài tới đây chơi như thế nào hôm nay lại tới đi vào đây ngồi một lát một đứa nhân xinh đẹp có cái mông bự vừa vặn đi ra khỏi thiên thượng nhân gian trong tay còn cầm một tập văn kiện nàng trông thấy lâm vân liền lộ vẻ kinh hỉ thân mật chào hỏi hắn lâm vân cau mày lại trong lòng tự nhủ mình không có quen với cô nàng này từ lúc tinh vân của hắn được hình thành ngoài trừ những trí nhớ ở đại lục thiên hồng ra thì toàn bộ trí nhớ của thế giới này đã biến mất cho nên hắn trông thấy nữ nhân này không nhận ra tuy nhiên một loại nữ nhân như vậy đi ra còn tập văn kiện trong tay thì thực sự là có chút quỷ dị ai ưu lâm thiếu gia thật là quý nhân hay quên mới bao lâu mà đã quên em rồi chứ em là phương thúy đây lúc anh ăn đậu hụ của em sao không thấy vẻ mặt của anh như hiện tại phương thúy nói xong liền cười đi nên lắm cánh tay của lâm vân dẫn hắn vào trong trong ấn tượng của nàng lâm vân là một thiếu gia hoàn khố có tiền tiền tài đối với hắn chỉ là phù vân chỉ cần ôm đùi của hắn một đêm phòng chừng mình lại có một khoản thu nhập kha khá trong người bị bộ ngực to và mềm mại của phương thúy dính lên cánh tay lâm vân rất là thoải mái nhưng nghĩ tới nghề nghiệp của nàng hắn vẫn là rút cánh tay lại hắn không phải là người thanh cao gì nhưng hắn biết hiện tại mình không có tiền phường mỹ nữ trước kia anh có ngủ cùng với em không nhỉ lâm thiếu gia xem anh nói kìa anh muốn lên giường với em thì có khó gì đâu đi thôi phương thí ngoài miệng rất vui vẻ nhưng trong lòng lại âm thầm khinh bỉ quả nhiên vẫn là hoàn khố thiếu gia thô lỗ không nghề nghiệp cần gì phải nói trắng ra như vậy muốn lão nương lên giường cũng đơn giản chỉ cần xem ngươi xuất ra bao nhiêu tiền lão nương cũng không phải là loại chỉ ném ra vài đồng bạc cắc là lên giường với người khác lâm vân âm thầm thở ra tuy cô nàng phương thúy này không xấu thậm chí dáng người rất lổi lõm thuộc vào dạng môi quả q u y ế t đít lồng bàn nhưng lâm vân lại không quâng thú với những nữ nhân như vậy nghe nàng ta nói thế là biết trước kia mình chưa từng lên giường cùng với nàng tâm tình hắn cũng nhẹ nhõm hơn nếu trước kia đã từng lên giường với cô nàng phương thúy này đối với lâm vân mà nói hết quả thực là một gánh nặng bởi vì hắn không phải là loại người ăn xong thì có thể q u ẹ t bỏ mà rời đi cho dù chỉ là một cô gái làng chơi đi chăng nữa khóe mắt phương thúy mang theo vẻ khinh bỉ và xem thường lâm vân đương nhiên nhận ra được hắn chỉ cười thầm cô nàng phương thúy này muốn ăn thiệt thòi bởi vì trong người mình trả con đồng nào cho cô ta phương thúy vừa định nói gì đó với lâm vân thì đột nhiên điện thoại di động vang lên cái gì tốt n g ư ờ i c h ờ một lát ta lập tức tới ngay phương thúy cúp điện thoại đưa tập văn kiện trong tay cho lâm vân mà nói lâm thiếu ra thực xin lỗi giúp em c ẩ m hộ đống văn kiện này em chạy đi có chút việc lát sau quay lại nói xong lập tức chặn đường một chiếc taxi rồi đảo mắt đã không thấy bóng dáng đâu lâm vân rơi vào đường cùng đành phải tiến vào thiên thượng nhân gian hắn muốn tìm một chỗ ngồi để đợi cô nàng phương túy h kia trở về còn chưa biết nàng ta muốn đi bao lâu cho nên chẳng cần phải làm khổ đôi chân mà đi lại cho mệt tiên sinh ngài khỏe không mời nữ tiếp viên còn chưa dứt lời đã bị thanh âm của một nam tử trung niên cắt đứt tưởng ai hóa ra lâm thiếu gia đại giá quang lâm hoan nghênh hoan nghênh lâm thiếu gia mời lên tầng nữ tiếp viên nhìn thấy quản lý tự mình tới chào hỏi lâm vân liền tranh thủ tránh s a n g một bên à không cần ta chỉ ngồi đây đợi người một lúc rồi sẽ đi người cứ bận việc của ngươi đi lâm vân nói xong liền trực tiếp ngồi xuống s o f a nhắm mắt không nói gì nữa tốt tốt ngài cứ tử tuyện tiểu duy lấy một ly cà phê cho lâm tiên sinh người trung niên ra lệnh cho nữ bồi bàn lấy cà phê cho lâm vân rồi cũng rời đi trong lòng y còn đang suy nghĩ không phải nói lâm vân của lâm gia đã bị điên rồi s a o hai năm không thấy hôm nay gặp lại thầy hắn cũng bình thường mà chẳng lẽ đã khỏi bệnh điên rồi nhưng nhìn biểu lộ của hắn thì có vẻ như không muốn ai làm phiền lâm vân ngồi bất động vận chuyển tinh vân để tu luyện trước mắt đã qua hai giờ lúc mở mắt ra thì vẫn chưa thấy phương thúy về lâm vân sở dĩ giúp phương thúy là bởi vì hắn nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ của nàng khi nhận được cú điện thoại kia nhưng hắn không phải là muốn chờ thời gian quá dài mà làm trễ mất chuyến xe lửa mở văn kiện trong cặp giấy hóa ra là tài liệu để chế tạo sản phẩm mới nhìn thoáng qua thì có vẻ như muốn pha chế một loại dược liệu có tác dụng chống bệnh tim nhưng nhìn phương trình hóa học và thành phần thuốc trong đó thì liền biết tài liệu này đã có vài chỗ sai lầm nếu theo tài liệu này chế tạo thuốc c ù n g lắm là chỉ ăn vào không chết người mà thôi hơn nữa thành phần của nó không rẻ chút nào mua về uống cũng chỉ tốn tiền hơn nữa ở phương trình cuối thì rõ ràng bị kẹt lâm vân nhản dỗi và nhàm chán liền lấy cái bút cặp ở đó viết vào chỗ trống hắn loại bỏ toàn bộ phương trình hóa học thậm chí 60% thành phần dược liệu đều bị thay đổi hơn một giờ sau nhìn những thí mà mình ghi chỉnh một lượt hắn mới thỏa mãn nếu làm theo những gì mình ghi trong này không nói tới việc chữa trị khỏi được bệnh tim mà còn có tác dụng phòng ngừa đau tim cho những người không bị bệnh hắn làm như vậy coi như hỗ trợ cho nữ tử phong trần này một lần nhìn thời gian đã sắp tới bảy giờ lâm vân chẳng muốn đợi nữa chuẩn bị đưa tập tài liệu giao cho nữ tiếp viên rồi tới nhà ga của mình lâm vân vừa đứng lên thì phương thúy đã vội vàng từ bên ngoài vọt tới trông thấy lâm vân đứng lên trong nội tâm kinh ngạc bởi vì với tính cách của hắn không thể kiên nhẫn như vậy n à n g c ò n tưởng lâm thiếu gia đã sớm vứt cái chỗ tài liệu cho quán bar không nghĩ tới hắn vẫn còn chờ mình trong mắt hiện lên một tia xin lỗi đi tới tiếp nhận văn kiện trong tay của lâm vân rất không ý tứ mà nói Thực xin lâm vân cười nói rồi tranh thủ thời gian đi ra ngoài nào có nửa điểm lưu luyến nhìn lâm vân rời đi phương thúy lần đầu tiên có hào cảm với vị thiếu gia hoàn khố này quyết định lần sau nếu hắn tới thì không chặt chém hắn quá nhiều sau đó nàng cũng vội vàng mà đi hy vọng cuối cùng tìm được lâm vân từ người vợ của hắn là hàn vũ tích cũng đã bị cắt đứt trong nội tâm của trương tuyền lúc này thất vọng vô cùng ở trong phòng họp chủ tịch công ty điện tử hưng đạt cơ hồ toàn bộ nhân viên cao tầng công ty đều có mặt nghe trương tuyền báo cáo kết quả điều tra mọi người đều im lặng không nói gì có người thậm chí là nhớ tới một câu của người xưa cơ hội ở trước mặt mà không biết quý trọng khi đã mất đi hối hận thì đã muộn b u ồ n bực nhất chính là tổng công trình sư đàm ái hoa tuy rất căm tức trương tuyền nhưng y cũng biết việc này không thể trách nàng quá hơn nữa về sau nàng cũng đã tận lực đi tìm chỉ là kết quả khiến người ta thất vọng mà thôi hiện tại trương tuyền không nghĩ tới lâm vân ở đâu mà đang nghĩ tới ánh mắt khổ sở vì chờ đợi của hàn vũ tích tuy rất bội phục tài năng của lâm vân nhưng lại không tán thành việc làm của hắn với hàn vũ tích t h ầ m nghĩ người này thực sự là có phúc khí có một người vợ xinh đẹp như vậy lo lắng cho hắn vậy mà hắn lại không biết quý trọng còn bỏ nhà đi dông ở ngoài có phải hàn vũ tích động lòng vì tài hoa của hắn không chẳng lẽ những người có tài hoa đều có tính cách cổ q u á như vậy sao vợ đã ở trở việc làm tuyển dụng nhân viên còn chồng thì lại chạy rông khắp nơi như chó đi xin việc lại còn không có hồ sơ lý lịch nữa trương t u y ể n cô cảm thấy kế tiếp nên làm thế nào hồ tiểu đông không phải là người liên quan trực tiếp với việc này cho nên vừa mở miệng là hỏi trương tuyển có kế hoạch gì mới không kẻ không biết quý trọng như hắn đi thì đi làm gì phải à quên không phải tôi đang nghĩ lâm vân sớm muộn gì cũng phải trở lại đến lúc đó chúng ta chỉ cần liên lạc với vợ hắn là có thể tìm thấy thần sắc của trương tuyền có chút xấu hổ một cái hội nghị trọng yếu như vậy mà nàng còn đang vì hàn vũ tích mà suy nghĩ may mắn còn chưa nói nốt là trợ giúp hàn vũ tích tất cả mọi người trong phòng họp đều kỳ quái nhìn trương tuyền đặc biệt là đàm ái hoa càng không vui trương tuyền lúc nói chuyện đổi giọng mọi người đều nghe rõ tốt lắm đã như vậy trương tuyền vẫn tiếp tục giữ liên lạc với vợ của lâm vân đàm công anh có thể sửa chữa cái mạch điện do lâm vân thiết kế hết kia được không không cần là phải mất hẳn tạp ân chỉ cần một giảm nửa tạp âm thì coi như đã thành công hồ tiểu đông hướng đàm hái hoa mà hỏi tôi đã cố hết sức rồi ai người kia là thiên tài thiên tài à đàm hái hoa nói xong thở dài một hơi nếu đ ó vậy thì đàm công lập tức dẫn đầu đội nghiên cứu để tiến hành tu trình mạch điện trương tuyền tiếp tục phụ trách tìm ra lâm vân những người còn lại thì khi giao dịch với công ty bên ngoài có thể để ý thoáng một cái xem lâm vân có thể làm việc ở đó hay không hồ hiểu đông thấy mọi người không đưa ra được ý kiến nào hữu dụng cũng dứt khoát nói ra phương án của mình hồ tổng làm như vậy có thể không khiến cho tiến độ nghiên cứu sản phẩm mới của chúng ta chậm lại và nhất công ty chúng ta không nghiên cứu ra được cái mạch kia mà sản phẩm của chúng ta cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng thì đúng là cái được không bù nổi cái mất người nói chuyện là trần bình quản lý của phòng tiêu thụ ảnh hưởng thì nhất định là có cho nên lão đ à m cũng phải rút ngắn thời gian cải thiện sản phẩm chính của công ty không thể đều đem trứng gà bỏ chung vào một cái rổ về việc nghiên cứu mạch điện kia là việc công ty chúng ta bắt buộc phải làm bởi vì hiện tại thị trường cạnh tranh rất khốc liệt mà thị phần công ty chúng ta lại càng ngày càng bị thu hẹp nếu như không có một sản phẩm đi đầu về công nghệ thì trong tương lai công ty chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn chủ tịch là vạn quốc bân tổng kết lại một câu mấy ngày nay đúng là tâm tình trương tuyển không được tốt trải qua cuộc họp hôm nay nàng lại càng khó chịu ở cuộc họp đàm tổng công cho rằng mình không có tận tâm tận lực đi điều tra thậm chí còn nói rằng mình không quan tâm tới việc lâm vân có tới công ty hưng đạt làm việc hay không nhưng chỉ có nàng biết rõ là mình đã tận lực rồi thậm chí hận không thể là mở trái tim ra cho mọi người nhìn quán cà phê hắc cát là nơi mà trương tuyển thường hay lui tới sau khi ly hôn bởi vì tâm tình không tốt cho nên nàng cũng l ờ i về nhà nấu cơm đi thẳng tới quán cà phê hắc cát gọi một cốc cappuccino nhấm nháp cái hương vị đắng của nó ngồi được một lúc trương tuyền mới điều chỉnh được tâm tình đang chuẩn bị trở về nhà thì từ bên ngoài có bốn nam tử mặc áo đen tới một bàn ngay bên cạnh trương tuyền ngồi do thiết kế của quán cho nên mỗi bàn được ngăn cách bởi một tấm bình phong nhưng chỉ cần từ khe hở nhìn khí chất lạnh buốt của những người kia thì liền biết họ thuộc về cái hạng người không dễ chọc nhất định là đám người xã hội đen mới có khí thế như vậy trương tuyền vì sợ hãi cho nên không dám đứng dậy mà đi qua chỗ bọn họ người bán hàng trông thấy bọn họ cũng rất sợ hãi tranh thủ thời gian tiến lên hỏi bọn họ uống gì một người trong đó khoát tay người bán hàng liền vội vã rời đi rất xa bốn người vừa ngồi vào chỗ thì có tiếng điện thoại vang lên đã tra được rồi hắn mới từ thiên thượng nhân gian đi ra không mặc áo khoác chỉ mang theo một cái ba lô màu xanh nhạt một người thu hồi điện thoại lại nói với đồng bọn vậy nên động thủ hay là tiếp tục theo dõi trước cái theo dõi đã nhìn sao hắn đi tới nơi nào hắn đã rơi vào sự giám sát của chúng ta cho dù hắn có biết bay cũng không thoát được đâu đi thôi mấy người vừa đến liền vội vàng lại rời đi trương tuyền thấy bọn họ đi ra khỏi quán mới đứng dậy đi ra đột nhiên nàng có cảm giác là những người này đang nói về lâm vân bởi vì lần trước nàng gặp lâm vân hắn cũng mang theo một cái ba lô màu xanh nhạt hơn nữa cách ăn mặc cũng rất kỳ quái những người này có vẻ như có lai lịch nếu như bọn họ nói chính là lâm vân vậy thì lâm vân lại có quan hệ thế nào với bọn họ lần trước gặp lâm vân nàng có thể đoán ra hắn chỉ là một người dân bình thường sinh hoạt trong thành phố vì sao lại bị nhóm người này theo dõi hơn nữa trong bốn người còn có một người nói tiếng mà nàng nghe không hiểu chắc không phải là người hoa trương tuyền vừa đi ra khỏi quán cà phê thì thấy một chiếc xe audi màu đen chạy tới bốn ga nam tử rất nhanh lên xe biết được tin tức về lâm vân thì trương tuyển cũng rất hưng phấn mặc cả những người này tìm lâm vân có chuyện gì thế nhưng cơ hội này tuyệt đối không thể bỏ qua nàng liền tranh thủ thời gian lái chiếc xe m a t su g a của mình đi theo sau quả nhiên chiếc audi kia đi tới thiên thượng nhân gian mặc dù đi đằng sau chiếc audi khá xa nhưng trương tuyển nhìn thấy một người davalo đi ra khỏi quán bar nhìn cái bóng lưng kia thì đúng là lâm vân rồi trong nội tâm rất là hưng phấn thậm chí là quên luôn mình đang theo dõi bọn xã hội đen hắc đầu mục tiêu đã phát hiện chỉ là có một chiếc xe m a t su g a đi theo chúng ta lái xe là một nam tử dáng người cao to y nói chuyện với nam tử m ặ t đen kế bên hử tứ bỉ lần sau người nói chuyện phải cẩn thận một chút người theo dõi chúng ta có vẻ như đã nghe lén được khi chúng ta nói chuyện mà đi theo cầu tử lập tức ghi lại biển số xe của xe kia l á o tam chặn chiếc xe đó lại quay về chúng ta sẽ tính sổ tên nam tử m ặ t đen rất quyết đoán mà phân phó đã rõ rồi hắc đầu cậu tử là người gầy gầy y nghe theo lời phân phó của hắc đầu dùng điện thoại ghi lại bảng số xe của trương tuyền còn người lái xe thì được gọi là lão tam kia cũng nói vâng hắc đầu y đột nhiên dừng xa lại rồi từ từ lùi về phía bên phải từ đầu đến cuối chỉ có nam tử có vẻ mặt hung ác là vẫn ngồi nguyên một chỗ nhắm mắt dưỡng thần trương tuyền thấy chiếc a u d i đột nhiên phanh lại rồi đảo bánh lùi về sau không hề có ý đỗ xe l i ê n nhớ tới là mình còn đang theo dõi người ta mà nàng thì lại đang chuẩn bị vượt qua chiếc a u d i để tới ngăn lâm vân lại bị phát hiện rồi s a o nhìn chiếc xe kia lùi lại có vẻ như cố ý không nghĩ nhiều thêm trương tuyền vội vàng đánh tay lái sang trái oanh một tiếng chiếc xe m a t su g a lập tức đâm vào lan can ở ven đường lao lên lề đường dành cho người đi bộ mới dừng lại may mắn là đoạn đường này không có ai bằng không thì đã phát sinh tai nạn trương tuyền bị dọa cho đổ mồ hôi l ạ n h vội vàng xuống xe nhìn thì thấy phía trước cửa xe của matsuza đã vỡ nát khi ngẩng đầu nhìn chiếc xe âu đỉ kia thì đã không thấy bóng dáng đâu lâm vân cũng không nhìn thấy xem ra là đã đi sang đường khác lúc này trương tuyền mới biết là mình đã chọc phải ổ kiến lửa rồi tuy rất muốn đuổi theo lâm vân nhưng do sợ hãi cho nên không dám nàng không khỏi lo lắng cho lâm vân qua hành động côn đồ vừa rồi thì đủ biết là bọn chúng không có hảo tâm gì với lâm vân như thế nào mà lâm vân lại đắc tội với những người như vậy chẳng lẽ、à. trương tuyền đột nhiên nghĩ tới có phải là do tài năng của lâm vân đã bị phát hiện và những người này tới là để bắt cóc hắn nghĩ tới đây thân thể nàng không nhịn được mà run lên d ù n g mình không được rồi lâm vân gặp nguy hiểm phải gọi điện thoại báo cho hàn vũ tích trương tuyền lấy điện thoại đang chuẩn bị gọi cho hàn vũ tích thì lại sững sờ cho dù mình có gọi cho hàn vũ tích thì thế nào đây gọi cho nàng ta chỉ khiến nàng ta lo lắng mà thôi thậm chí ngay cả nàng ấy cũng bị liên lụy vào chẳng lẽ、à. hàn vũ tích có năng lực để cứu chồng của nàng ấy hay sao để cho nàng ấy lo lắng suông thì không bằng đừng nói gì hết nếu không thì báo cảnh sát vậy trương tuyền lại do dự báo cảnh sát liệu có tác dụng không nếu những người này mà sợ cảnh sát thì bọn họ đã không đụng xe của mình rồi trương tuyền đã lâm vào hoàn cảnh khó thật lâu sau mới kịp phản ứng bây giờ không phải là thời điểm lo lắng cho người khác mà nên lo cho chính mình những người này nhất định là vì theo dõi lâm vân không có thời gian để quan tâm tới mình nhưng một khi họ đã bắt được lâm vân vậy thì nạn nhân kế tiếp chính là mình rồi trương tuyền dùng mình lần nữa liền gọi điện thoại cho cửa hàng sửa xe tới kéo xe của mình đi rồi vộ i vã trở về nhà nàng phải nghĩ ra biện pháp những người đã dám đụng xe của mình như vậy muốn t r a ra mình sẽ rất đơn giản hiện tại nàng phải nghĩ biện pháp để thoát khỏi bàn tay của những người này lại nói về lâm vân khi hắn đi ra khỏi thiên thượng nhân gian không lâu thì biết là mình đã bị hai chiếc xe theo dõi nhưng hắn lại chứng kiến chiếc xe audi lùi lại đụng vào chiếc m a t su ra liền minh bạch hai chiếc xe này không phải cùng một bọn lâm vân âm thầm cười lạnh tăng nhanh cước bộ chuyển hướng sang chỗ khác cỗ xe audi sau khi ngăn cản chiếc m a t su ra liền nhìn thấy lâm vân tăng tốc họ không dây dưa với t r ư ờ n g tuyển nữa mà toàn lực đuổi c h á t lâm vân nhìn chiếc audi quả nhiên đi theo lâm vân lại đi nhanh hơn về phương hướng nhà ga nhưng chỗ hắn tới là chỗ mà hắn nhảy xuống xe lửa của lần trước trông thấy người thanh niên kia không tiến vào nhà ga mà càng đi càng chạch vài người trong xe đều âm thầm cao hứng người tới chỗ càng vắng vẻ càng tốt đỡ bị người ta chứng kiến xe ô đi này không nhanh không chậm đuổi theo lâm vân lâm vân thì đi càng lệch ra nhưng càng ngày càng nhanh mắt thấy trời đã tối lâm vân liền dừng lại ở các chỗ mà nhảy xuống xe lửa lúc trước đã sắp tối rồi mà các n g ư ờ i còn làm phiền ta vậy thì ta sẽ thanh toán luôn các n g ư ờ i một thể lâm vân âm thầm tự nhủ thấy người thanh niên này rõ ràng là có vẻ như đang chở bọn họ hắc đầu liền có chút dự cảm không tốt đã đến đây thì ra đi lát nữa lão tử còn phải đi bắt xe lửa lâm vân xoay người lạnh lùng nhìn chiếc o đi đỗ cách đó không xa quả nhiên không phải là kẻ tầm thường nghe thấy người thanh niên kia lại dám kiêu ngạo nói chuyện với bọn họ như vậy trong lòng liền biết đó là một người lợi hại tuy nhiên bên mình có năm người còn có một ninja như yamada thì căn bản không cần phải sợ tên thanh niên này đi lên hắc đầu quát khẽ một tiếng bốn người mặc áo đen đi ra khỏi chiếc a u d i lao tới vây quanh lâm vân ánh mắt lâm vân co rút lại hắn cũng liền biết những người này là cao thủ nhưng hắn không cố kỵ hắn cố kỵ không phải những người vây quanh này bốn người này mặc dù không tệ nhưng còn chưa để cho lâm vân phải chú ý nhiều hắn cảm thấy rõ ràng là có năm người nhưng lại chỉ có bốn người đi ra mặc dù mình còn chưa hình thành nhất tinh tình thức không thể phóng ra ngoài nhưng hắn vẫn có cảm giác lúc chiếc xe vừa tới thì hẳn là năm người nhưng bốn người đi ra người thứ năm hắn lại không cảm giác được sự tồn tại của y chỉ ẩn ẩn có một loại cảm giác nguy cơ lâm vân xuất ra hai mươi phần trăm tinh lực để chú ý bốn nam tử này còn tám mươi phần trăm tinh lực chú ý tới người còn lại hắc đầu đi thẳng tới chỗ của lâm vân cách ba mét thì dừng lại ba người kia tản ra xung quanh bao vây lâm vân lại ta không biết ngươi là ai hiện tại nếu như người nguyện ý đi cùng chúng ta một chuyến thì chúng ta sẽ không có bất cứ hành động nào mạo phạm đến n g ư ờ i hắc đầu nhìn ra là lâm vân khó chơi một bên nói nhảm một bên nhìn xem biểu hiện của lâm vân thế nào lâm vân cũng không trả lời mà trực tiếp giơ chân đá tới tốc độ cực nhanh hắc đầu trông thấy ánh mắt khinh thường của lâm vân lập tức tránh qua một bên lâm vân thấy hắc đầu không ngờ lại tránh được một cú đá của mình trong nội tâm không khỏi thầm khen vốn chỉ cho rằng cái tên chưa xuất hiện kia mới đáng để mình sử dụng bản lĩnh thật không nghĩ tới cái tên thoạt nhìn bình thường này lại tránh được một cước của mình thấy lâm vân ra chân ba người bên cạnh không chút khách khí lao vào lâm vân hắc đầu âm thầm kinh hãi y đánh giá người trước mắt này rất cao không nghĩ tới hắn còn lợi hại hơn suy nghĩ của mình vừa nãy né được một cước là do y vô tình làm được thôi hơn nữa y cảm giác người này còn chưa xuất toàn lực ra tên nam tử có dáng người trung đẳng cầm một con dao găm đâm vào eo của lâm vân thẳng đến khi con dao găm tới chỗ eo lâm vân mới nhanh chóng né ra đồng thời chộp lấy cổ tay của y dùng sức mà bóp c h ỉ nghe thấy tiếng kẽo kẹt vang lên cổ tay của tên này lập tức bị bóp nát lâm vân liền túm lấy dao găm ném đi đồng thời tung một cú đá vào phần eo của tên này tên nam tử có dáng người trung đẳng lập tức bị đá bay ra mấy mét lúc rơi xuống đất thì đã không nhúc nhích hiển nhiên đã chết cùng lúc đó vang lên tiếng kêu của nam tử tấn công bên phải lâm vân tấn công chính diện vẫn là hắc đầu và một tên nam tử khác hai người trông thấy tên tấn công vào bên phải ôm cổ họng kêu hai tiếng xong liền té xuống ở cổ của y còn cắm một con dao găm đối với những kẻ muốn lấy tính mạng của mình lâm vân chưa bao giờ lưu tình hết hắc đầu hít vào một hơi vừa nãy trông thấy tốc độ ra chân của lâm vân hắn đã đánh giá cao lâm vân rồi thật không ngờ vẫn còn đang đánh giá thấp trong nháy mắt lão tam và cậu tử đã chết trong tay hắn tứ b ì lấy súng ra còn chưa nghe hắc đầu nói xong thì tứ b ì đã để tay vào áo trong xem ra là y chuẩn bị rút súng lâm vân làm sao có thể để cho y có cơ hội lấy súng liền nhanh chóng lướt lên liên tục xuất cước tứ b ì vừa cầm súng vào tay thì đã bị lâm vân đá bay còn khẩu súng thì như có mắt trực tiếp văng ra đập vào bàn tay cũng đang định rút súng của hắc đầu lạc một tiếng bàn tay cầm súng của hắc đầu vỡ nát hắc đầu mồ hôi lạnh tuôn đầy người trong nội tâm liền biết hôm nay đá phải tấm thiết bản rồi tuy đã trả trộn trong giang hồ nhiều năm như vậy nhưng còn chưa thấy ai khủng bố như t h à n h niên trước mắt lâm vân đá gãy cổ tay của hắc đầu lại đá thêm liên hoàn cước vào ngực của tứ bì khí lực từ đôi chân của lâm vân là rất lớn tứ bì kêu lên đau đớn lảo đảo dù là sau mấy bước thổ ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống mà chết tốt lâm vân vừa đánh vừa suy nghĩ là vì sao tên thứ năm còn chưa xuất hiện lâm vân đang định một cước thu thập nốt hắc đầu đột nhiên hắn cảm giác được một sự nguy hiểm xuất hiện ở lòng bàn chân lâm vân không kịp nghĩ nhiều trực tiếp nhảy lên đồng thời lăng không bay ra ngoài sáu mét một cái bóng màu đỏ cực kỳ đáng sợ vọt lên từ chỗ đứng đây là cái quỷ gì mà lợi hại như vậy lâm vân còn chưa ổn định thân hình thì lại phanh một tiếng cơ hồ cùng lúc với tiếng súng nổ thì lâm vân đã tránh qua một bên nhưng viên đạn vẫn bắn trúng vào vai trái của hắn hắc đầu tuy là bắn trúng lâm vân nhưng trong lòng vẫn vô cùng sợ hãi đây là võ công gì vậy có thể ngay lập tức mà lướt ngang qua một bên lâm vân không nghĩ nhiều trực tiếp đá văng con dao găm vốn cắm vào yết hầu của một tên rồi lại lăng không đá vào dao găm lần nữa con dao găm như có mắt chính xác xuyên qua cổ họng của hắc đầu hết thảy một động tác chỉ diễn ra trong tích tắc chỉ trong thời gian ngắn thì lâm vân đã giết chết bốn người nhưng trên người hắn cũng dính một vết thương do súng bắn người thứ năm kia chỉ xuất hiện lần thứ nhất dưới chân mình rồi về sau lại không cảm thấy sự tồn tại của y nữa l â m vần biết người thứ năm này mới là tên nguy hiểm nhất tuy y không ló mặt ra nhưng chính vì thế mà mới càng uy hiếp hơn vừa rồi cái bóng màu đỏ xuất hiện dưới chân mình còn khiến cho mình có cảm giác hồi hộp và khí tức chết chóc chỗ cái bóng màu đỏ xuất hiện vừa nãy hiện tại đang là một vũng máu đen l ặ n g lặng đứng nguyên một chỗ đồng thời vận chuyển lực lượng tinh vân cầm máu ở b ả vai chỉ là sắc mặt hắn có chút trắng bạch với thực lực của hắn hiện tại còn chưa đủ để tránh thoát được tốc độ của một viên đạn muốn làm được điều ấy ít nhất hắn phải tạo được tinh hồn thậm chí đạt thứ nhất tinh mới có thể lâm vân đứng đó bất động xung quanh cũng yên tĩnh chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng côn trùng kêu và vài tiếng còi xe lửa có lẽ chỗ này vẫn là khu phân tuyến với nội thành nhưng tên thứ năm đánh lén mình một lần thủy trung vẫn chưa xuất hiện không biết cái bóng màu đỏ lúc nãy là cái gì có thể chui xuống đất rồi đánh lén tuy nhiên hắn không tin người này là một người tu đạo mà đã không phải tu đạo vậy thì công kích của y từ đâu mà tới không có cảm giác nguy hiểm nào chẳng lẽ người kia đã đi hay là y ẩn nấp sát khí để cho mình không nhận ra lầm vần mê hoặc nhưng rất nhanh ánh mắt hắn trở nên ngưng tụ hắn đã cảm nhận được vị trí của người kia xung quanh đều có tiếng côn trùng kêu gọi bạn tình nhưng ở phía sau mình rõ ràng không có lâm vân đi từ từ tới chỗ thi thể của hắc đầu rút con dao găm ra cẩn thận lau sạch vết máu trong đó hắn đứng bất động tại chỗ thật lâu sau lâm vân đột nhiên cử động dao găm trong tay cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất cắm vào mảnh đất phía sau đồng thời hắn di chuyển cơ thể ra chỗ xa hơn ở tại một chỗ trống trơn đạp mạnh xuống một cước dao găm của lâm vân vừa chui vào lòng đất thì một tiếng oanh thật lớn vang lên chỗ vị trí mà lâm vân đạt xuống rõ ràng xuất hiện một cái bóng vặn vẹo cái bóng vận vẹo này vừa định lần nữa biến mất thì lâm vân đã đá ra một cước vào mặt của cái bóng hoặc là nói cái bóng kia chủ động là lao mặt vào chân của lâm vân cái bóng vận vẹo dần trở nên rõ ràng bị lâm vân đạp xuống mặt đất hiện nguyên hình là một nam tử có khuôn mặt hung ác nham hiểm lâm vân không dừng lại liên tục liên hoàn đá đá vào người kia một tiếng bằng vang lên nam tử có khuôn mặt hung ác đã bị lâm vân đá xa tới mấy chục mét lúc ngã xuống không ngừng thổ máu ở cổ họng của y thình lình lại cắm một con dao găm chính là con dao mà lâm vân ném đi lúc trước võ công giỏi tính toán cũng giỏi thật lợi hại người này dùng giọng nói nghe rất lạ tai nói nốt một câu thì lên ngã xuống đất mà bỏ mình lâm vân nhìn mấy tên nằm trên mặt đất trong đầu suy nghĩ là ai muốn đối phó với mình đây cái tên cuối cùng lại có thể ẩn thân trong đất thật là lợi hại tuy chỉ là ẩn thân ở dưới tầng đất mỏng nhưng nếu mình không có sự phòng bị đột nhiên bị tập kích thì cũng rất khó để tránh thoát đánh bại được y đúng là do mình bất ngờ đánh lén chứ nếu thực sự muốn lưu y lại thì phòng chừng không có khả năng thậm chí là còn có thể bị y làm trọng thương có lẽ chỉ khi mình hình thành tinh hồn hoặc tu luyện tới nhất tinh mới có thể lưu lại những người như thế này mà với tu vi hiện tại của mình không dùng biêu mẹo thì chỉ có thể nói ngang sức mà thôi không ai làm gì được ai Tên tử mặt thoạt một chút thì biết giết rất nhiều người, cho nên toàn thân đều có một cỗ sát khí túc sát nên nam nham này như người ngoại nhìn giống người nước cùng Vân người này nhiều người, ẩn hiện. của hiệm Lâm chạm có có quốc, có ích. Cú cuối chỉ được cho có cỗ vẻ vẻ với vào khi khí là y đều đá đã loài sát khí này sẽ không cách nào loại bỏ hoàn toàn trừ phi tu luyện công pháp nội gia chính thống hoặc là công pháp tu chân lâm vân phỏng chừng loại công pháp nội gia chính thống hiện tại trên địa cầu cũng không còn nhiều lắm mà công pháp tu chân tu luyện để hấp thụ linh khí thì mình còn chưa nghe qua là nơi này từng có lại một cước đá và thân thể của nam tử có khuôn mặt nham hiểm đá bay cái xác của y đi mấy chục mét rớt vào một cái rãnh nước biến mất không thấy đâu nữa lại đi tới chiếc xe o đi cũng chẳng muốn tìm đồ vật bên trong tuy nhiên nhìn phía sau xe bị vỡ nát thì không biết chiếc xe này đụng vào ai có lẽ cũng là người quen của mình để cho tổ chức của bọn này không t r a ra được là người đã bị bọn chúng đụng lâm vân liền móc ra một cái bật lửa vứt vào thùng xăng cái xe liền bốc cháy dữ dội đến gần tên hắc đầu đã dùng súng bắn mình đang chuẩn bị lục lấy tiền của y thì đột nhiên điện thoại trong túi của y vang lên lâm vân dùng vải cuốn vào tay rồi mới nhấc cái điện thoại ấn vào nút nghe bên kia truyền tới một thanh âm khá thâm trầm mọi việc thế nào vì sao lâu vậy không thấy báo cáo đã xong lập tức sẽ quay lại lâm vân bắt trước khẩu âm của hắc đầu mà trả lời nghe thanh âm trong điện thoại hắn đoán chừng người này là một nam tử tuổi chừng bốn năm chục lâm vân cũng buông tha cho việc tìm manh mối trên người cái đám hắc đầu này hắn rút ra một trăm nguyên từ trong túi áo của hắc đầu đứng đợi xe lửa lâm vân cũng vứt cái điện thoại sang một bên lấy ra một cái áo sơ mi sạch sẽ trong ba lô định mặc vào người nhưng nghĩ lại, lại cất chiếc áo sơ mi sạch sẽ đi cất bước đi về phía đường sắt hiện tại trên vai của hắn còn đang có một viên đạn lúc trở về thì phải nhanh chóng lấy ra hiện tại phần giang hắn đã không thể ở lại lâu thấy xe lửa đi phụng tân đã tới lâm vân lập tức từ đuôi xe mà trèo lên hắn không đi vào toa tàu mà trèo hẳn lên nóc xe bắt đầu vận công chữa thương viên đạn trong người hắn không có cách nào lấy ra được lực lượng tinh vân không thể đẩy được đạn ra lúc này chỉ có tác dụng là cầm máu mà thôi nhưng một lúc sau thì vẫn có một ít máu chảy ráo sơ mi tuy rằng tốc độ chảy máu rất chậm nhưng lại không cách nào ngừng lại lâm vân biết mình phải nhanh trở về để lấy đạn ra viên đạn này nó nằm ngay trên vị trí vận chuyển lực lượng của tinh vân có lẽ lần sau mình tạo thành tinh hồn thì sẽ không sợ nhưng bây giờ thì chưa được hiện tại là buổi sáng xe lửa đã đến gần nhà ga phụng tân lâm vân từ trên trần xe nhảy xuống bởi vì từ rất xa hắn đã nhìn thấy ở nhà ga đang được đề phòng xâm nghiêm trong lòng tự nhủ may mà mình không tiến vào trong toa tàu nhưng không biết là thân phận của bọn muốn giết mình kia là ai rõ ràng nhanh như vậy đã cho bao vây nhà ga phụng tân rồi lúc này lâm vân cũng không dám đi ra ngoài chỉ là vụng trộm tới một chỗ cách nhà ga khá xa đi thẳng một lúc rồi mới ngồi xuống một bãi cỏ trống hắn biết nếu mình vừa đi ra ngoài thì lập tức sẽ bị truy nã dùng trạng thái hiện tại của mình ra đó thì không là phải chết không thể nghi ngờ may mắn chính là bọn chúng mới chỉ giới nghiêm ở p h ụ tân chứ không phái người điều tra dọc theo tuyến đường sắt nếu không thì mình rất khó mà thoát thân đây rốt cuộc là ai muốn đẩy mình vào chỗ chết không thể nào là lâm ra được bọn họ sẽ không biết là mình đánh lâm khải hơn nữa nếu như biết cũng sẽ không đợi thời gian lâu vậy mới tới tìm mình vậy thì là ai là người của cô gái mà mình đã trả lại ngũ thải phỉ s a o cũng không thể mình đã hảo tâm trả lại cô ta ngũ thải phỉ chẳng lẽ cô ta còn muốn giết người d ệ t khẩu duy nhất có khả năng chính là khi mình giao ngũ thải phỉ cho cô gái kia thì bên cạnh có người trông thấy về sau người trông thấy lại biết mình đưa chính là ngũ thải phỉ cho nên mới tới tìm mình tuy nhiên vì sao người này lại biết ngũ thải phỉ đây tuy nói khả năng bị nhìn thấy là rất lớn nhưng cũng là khả năng không thực tế nhất thử nghĩ mà xem nếu như cô gái kia lấy được ngũ thải phỉ cũng không thể tuyên bố cho toàn thể thế giới biết chứ thôi thì kệ không nghĩ thêm nữa việc trước mắt bây giờ là phải nhanh chóng lấy viên đạn ra rồi dưỡng thương cho tốt nếu như có thể sớm hình thành tinh hồn thì càng tốt hơn cái tên muốn ám toán mình cuối cùng lại bị mình ám toán chắc chắn là một ninja nếu không phải do y đánh lén thì mình tuyệt đối sẽ không bị thương lần sau chỉ cần mình kết thành nhất tinh những người này gặp một tên sẽ giết một tên không cần khách khí một ngày trôi qua lâm vân chỉ khiến cho máu không còn chảy ra ngoài thôi nhưng phía sau lưng và trước ngực của lâm vân đã ướt đẫm máu tươi cũng may là máu đã ngừng chảy chỉ là sắc mặt của hắn rất tái nhợt mắt thấy trời sắp tối lâm vân lấy cái áo sơ mi sạch sẽ kia mặc vào trực tiếp bay nhảy qua tường rồi biến mất ở khu phụ cận đường sắt hiện tại hắn cũng không dám ngồi xe điện ngầm đành phải vẫy một chiếc taxi bảo lái xe lái tới nhà trọ thanh hà nhà trọ thanh hà cách ngõ hạnh hoa cũng không xa trả một trăm nguyên tiền xe nói câu không cần trả lời lâm vân liền xuống taxi sau khi xuống xe lâm vân lại chuyển hướng đi về phía ngõ hạnh hoa tuy nhiên hắn càng ngày càng cảm thấy hoa mắt chóng mặt liền biết cơ thể của mình mất máu quá nhiều muốn vận chuyển lực lượng tinh vân nhưng không có sức lực để làm mấy ngày nay do phải nhập hàng quá nhiều cho nên càm rào rất bận rộn nàng đem suy tính xem có nên nói với lâm vân tuyển thêm một hai nhân viên tài vụ hay không nhưng bỗng nhiên nhìn thấy một bóng lưng đi phía trước đang lung la lung lay nàng r ụ i dụi con mắt kìa không phải là lâm vân sao hay là mình nhìn lầm rồi không biết là uống rượu ở đâu về ngay cả đi đường cũng lung lay、like、như vậy thật là còn nói là mình đi công tác vài ngày mới trở về chắc là không ngờ là bị mình bắt quả tang ở đây ngay tới đây cam g i a o liền tiến lên đang muốn hỏi hắn một chút đột nhiên trông thấy lâm vân ngã sấp xuống ven đường cam g i a o liền cả kinh không nghĩ nhiều lập tức vọt tới vịn lâm vân lên một mùi máu tươi nồng nặc bay vào mũi của cam g i a o cam g i a o đã bị dọa không nhẹ chẳng lẽ hắn bị thương vịn anh trở về đừng đưa anh tới bệnh viện lâm vân nói xong câu đó liền hôn mê bất tỉnh lúc này cam g i a o mới phát hiện là cả sau lưng và trước ngực của lâm vân toàn máu là máu nàng sợ tới mức suýt nữa thì hét ầm lên ý niệm đầu tiên của nàng chính là lập tức đưa lâm vân tới bệnh viện nhưng lại nhớ tới những lời hắn vừa nói hắn bị làm sao vậy chẳng lẽ đắc tội với ai s a o mắt thấy máu l ạ i chảy ra từ trên người lâm vân cam g i a o vội vàng cởi kéo gió của mình khoác vào người hắn sau đó cõng lâm vân lên lưng chạy tới ngõ hạnh hoa cũng may là ngõ hạnh hoa còn cách không xa cam g i a o lại là người chịu khổ đã quen cộng thêm với lâm vân cũng không phải là một người to béo như lão trần cam g i a o mới có thể kiên trì mà cõng hắn đi tới nhìn thấy chưa uống rượu cho lắm vào còn không phải do lão bà cõng về sau có lão công như vậy coi như chúng thưởng lớn à những lời như vậy trên đường trở về cam g i a o đã nghe được không ít nhưng nàng chỉ cắn môi tiếp tục cõng về đi lên bậc thang của nhà trọ cam g i a o chính là phải bò mà lên từng bước từng bước mở cửa phòng mình để cho lâm vân nằm lên giường của nàng còn nàng thì mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn mà thở hồng hộc như trâu một lúc sau mới lấy lại được chút sức đi tới nhìn lâm vân đã thấy cả người hắn đều là máu sắc mặt tái nhợt cam g i a o lại càng hoảng sợ tranh thủ rót một chất nước chén nước mật ong đưa tới miệng của lâm vân mặc dù lâm vân đang hôn mê nhưng khi chén nước tới miệng hắn vẫn vô thức mà uống hết cam g i a o nhìn sắc mặt lâm vân liền biết là do hắn mất máu quá nhiều tranh thủ thời gian nấu một bát cháo có trộn lẫn táo, táo đỏ và đậu đỏ trong lúc đợi cháu chín c a m dao cẩn thận cởi áo sơ mi của lâm vân lúc này nàng mới phát hiện là lâm vân bị trúng một phát đạn trong nội tâm của nàng lại càng kinh hoàng hơn